các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình Ờ dạ không có gì đâu mẹ. Trong phòng của con có còn chuồn chuồn đến con đuổi đi gì ấy mà. Nghe đặt nói như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt của thằng con đã tái mét đi. Bà Thu lại càng cảm thấy dấy lên một nỗi bất an trong lòng, vì một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra. Đóng cửa lại, nằm im ở trong chăn, đã vẫn còn run lên vì bị ám ảnh. Không khí im lặng một hồi đạt cũng chìm vào trong giấc ngủ tự bao giờ mà không biết. Và trong giấc mơ hồ ấy, cơn ác mộng kinh dị lại lại xuất hiện. Dòng người vội vã đang đi nhanh, nhìn bầu trời có vẻ đã khuya. Ở nơi ngã tư đông đúc, đập vào một người nào đó không có nhìn rõ mặt đang tiến vào lối rẽ. Xe đang đi ngon lành thì bỗng nhiên ở đâu lao tới có một cô gái với khuôn mặt biến dạng Đôi con mắt đã lồi hẳn ra bên ngoài, cái miệng thì méo sạch chặt đứng trước đầu xe. Người cầm lái không hiểu là có thấy người con gái đó hay không, mà vẫn cứ vặn ga lao thẳng vào ả. Cho dù đạt ở đằng sau có đang kêu gào, cảnh báo lớn đến đâu thì chẳng nữa. Chiếc xe đã cán qua người của cô gái. Cái đầu bánh xe cán vào vỡ nát, máu và ốc cứ bắn thẳng lên trên người cả hai. Người ấy, cô gái đã bị cán ngang qua méo mó tới không thể nhận dạng được. Dòng người lúc này thì vẫn cứ qua lại, như thể họ chẳng thấy điều gì xảy ra hết. Như thể điều kinh hãi trước mắt của họ chỉ là có một mình đạt thấy thôi vậy. Hắn run rẩy nhìn qua cái lớp kính chiếu hậu đang phản chiếu lại hình ảnh của cái xác không còn nguyên vẹn kia đang cười với mình, một nụ cười quái đản. Đạt. đạt ngồi bật dậy, hai mắt thì mở trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Không cảnh ở bên ngoài thì vẫn cứ tối đen như mực. Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang tích tắc trôi qua từng nhịp thời gian. Theo suy đoán của hắn, bây giờ cũng mới chỉ có gần 3 giờ rưỡi, có lẽ vì giấc dị mộng kia nên Đạt đã mới tỉnh giấc. Nằm phịch xuống dưới giường, Đạt mơ hồ nhắm mắt, giấc ngủ lại nhanh chóng ùa về. Chợt tới sáng ngày hôm sau, Đạt dậy từ rất sớm, khắp người thì ê ẩm, đau nhức như thể hôm qua có ai đó đè lên vậy. Oại bài vào nhà vệ sinh, đặt nhìn mình trong gương thì thoáng thấy giật mình khi so với ngày hôm qua. Khuôn mặt của hắn sáng nay như thể vừa trải qua một trận hành xác, tiều tụy và xanh xao. Vệ sinh cá nhân xong, Đạt bước xuống dưới nhà, cố giấu đi cái vẻ mệt mỏi cho bà Thu yên tâm. Bà Thu nhìn con như vậy thì cũng đã phán đoán ra phần nào, tích lên tiếng hỏi, nhưng Đạt có vẻ không muốn nói, nên bà cũng chỉ giữ im lặng. Ngày hôm ấy, công việc của Đạt không có được suôn sẻ cho lắm, như thể có ai đó phá bĩnh vậy. Làm việc gì thì hư việc đó, đến tối xe lại bị hỏng. Đạt không có còn cách nào khác là phải nhờ xe của một ông bác ruột là anh của bố mình. Ông bác làm ở ngay gần đấy, thằng cháu mệt mỏi thấy như vậy thì ra liền buông câu được. "Ừ, sao thanh niên mà nhìn uể oải như ông già vậy hả mày? Hay là lên tao chở, bác cháu mình đi làm một tí cay cay cho vui vậy." ngay vậy, đặt định không đi nhưng nghĩ lại dù gì thì cũng đang buồn chán, có người để nói chuyện Hàn Huyên thì cũng tốt, nên hắn cũng đã đồng ý. Hai bác cháu ngồi trên chiếc xe cà tàng hướng thẳng ra ngã tư, nơi mà nghe ông bác quảng cáo thì đó là một quán bia với chất lượng tốt nhất ở khu này. Nhìn cảnh hai bác cháu như thế, Đạt bỗng dùng mình một cái vì nó đang quá giống với giấc mơ đêm ngày hôm qua từ vị trí thời gian Nghe thể sự việc đang xảy ra theo đúng giấc mơ báo trước vậy. Tự cho là mình đang suy nghĩ vớ vẩn, đặt cố trấn an bản thân, nhưng suy nghĩ ấy thì vẫn cứ hiện ra trong đầu của hắn. Những cái thước phim về giấc mơ đêm qua cứ xoay vào trong đầu của hắn cho đến khi xe qua ngã tư thì điều tồi tệ bắt đầu đã xảy ra. Một cô gái chạy từ bên kia đường ra trước đầu xe. Ở đằng sau cô ấy là một chiếc xe container đang đi ngược về phía của cô ấy với một tốc độ rất nhanh. Đạt thì kịp hét lên thật to với cô gái kia nhưng đã không kịp. Chiếc xe lao thẳng vào cô gái. Xe máy của ông bác của Đạt thì cũng lao vào. Hai lực đâm quá mạnh làm cho xác của cô ta bay lên rồi lại rơi xuống mặt đất. Thân thể thì đã bị dập nát. Trời ơi, có tai nạn, có tai nạn rồi, mau gọi xe cấp cứu. Đạt nghe thấy xung quanh là sự hỗn loạn. Mình đang nằm trên vỉ hè. Chiếc xe của ông chú thì không có thấy đâu. Đặt tính bật dậy chạy giắt đó, nhưng như thế có một... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net